Chương 11 Tôi tự động giật lùi, hòa lẫn vào bóng cây. Tôi đưa găng bịt miệng để hơi thở trắng tản ra trong khí lạnh. Máu chạy dần giật trong người, thổi bay mọi lo âu ban ngày khỏi tâm trí. Chỉ còn tập trung vào mối nguy hiểm, hiện hiện ngay trước mặt. Đang có chuyện gì vậy? Có phải thét đã bật viện hàng rào? Chỉ để bổ sung các biện pháp an ninh không, hay bằng cách nào đó, đã biết hôm nay tôi đã lách khỏi lưới. Có phải đã quyết bẫy tôi ngoài quận 12, đến khi có thể cho vây bắt tôi, lôi tôi ra quảng trường, cùm chặt hoặc quất roi hay treo cổ. Bình tĩnh nào, tôi ra lệnh cho mình đây đâu phải là lần đầu tiên tôi bị kẹt lại ngoại quận mà có điện chứ? Mấy năm nay tôi đã vài lần gặp cảnh này, dù lúc nào cũng có gheo bên cạnh, thường chúng tôi chỉ tìm đến một cái cây thuận tiện ngồi chơi đến khi hàng rào tắt điện, lần nào đến cuối cùng cũng tắt. Rim thậm chí còn hình thành thói quen mỗi lần tôi về muộn chạy ra đồng cỏ xem hàng rào có điện không, cho mẹ tôi khỏi lo lắng. Nhưng hôm nay, gia đình tôi sẽ chẳng đời nào nghĩ tôi đã vào rừng. Tôi còn cố tình sắp đặt cho họ nghĩ lầm cơ mà. Vậy nên, nếu tôi không về, cả nhà chắc chắn sẽ lo lắng. Và tôi cũng có phần nào lo lắng lắm. Vì tôi không biết, có phải tình cờ, Mà điện lại bật đúng ngày tôi trở lại rừng. Tôi đã nghĩ chẳng ai thấy mình lẹn qua lưới rào Nhưng ai mà biết được Lúc nào cũng có tai mắt Đã có kẻ mật báo chuyện gieo hôn tôi tại chính ngay chỗ này Tuy đấy là giữa ban ngày ban mặt Lại trước khi tôi hành động thận trọng hơn Liệu có thể có camera theo dõi không? Tôi đã từng suy nghĩ câu hỏi này, liệu có phải đấy là lý do Tổng thống Snow biết về nụ hôn đó? Khi tôi luồn dưới hàng rào, thì trời vẫn còn tối, và mặt tôi lại bị xanh. Nhưng danh sách những kẻ tình nghi vượt rào vào rừng, hẳn là đếm trên đầu ngón tay. Tôi hé mắt qua lớp cây, gàng bên kia hàng rào, nhìn vào đồng cỏ. Chỉ thấy duy nhất màu tuyết ướp nhán lên đây đó dưới ánh sáng từ các cửa sổ khu rìa vỉa thang. Chẳng thấy tay tri an nào, chẳng có dấu hiệu nào là tôi đang bị săn đuổi. Dù Ted có biết hôm nay tôi ra khỏi quận hay không, thì có hiểu mình cũng chỉ còn một đường hành động, trở lại vào bên trong hàng rào mà không ai thấy. Và giả vờ mình chưa bao giờ đi. Chỉ cần chạm vào mắt cáo hay các vòng dây thép dai trên cùng là tôi sẽ bị nướng chín tức khắc. Tôi cũng không nghĩ mình có thể đào lối đi giữa hàng rào mà không bị phát hiện. Chưa kể, mặt đất đã đông thành đá rồi. Như vậy là chỉ còn một lối. Bằng cách nào đó tôi phải bay qua rào. Tôi trở ra đi dọc mép rừng. Tìm xem có cây nào cành đủ dài và cao cho mục đích của mình. Sau khoảng một dặm, tôi bắt gặp một cây thích già có lẽ phù hợp. Nhưng thân cây lại quá to và đóng băng, không thể treo lên được. Mà lại không có cành thấp. Tôi treo lên cây khác bên cạnh, rồi đánh liều nhảy sang cây thích. suýt trượt tay vì lớp vỏ cây trơn chuội. Nhưng tôi cũng tóm yên được rồi. Nhất từng ly ra ngoài, theo một cành cây chìa qua bên kia rào thép gai. Khi nhìn xuống, tôi nhớ ra vì sao gheo với tôi vẫn thường chờ trong rừng, còn hơn là chọn cách nhảy qua rào. Muốn lên đủ cao để tránh bị cháy thui, thì phải lơ lửng trên không ít nhất là 6 mét. Còn cành này, Tôi đoán phải hơn 7 mét. nhảy xuống từ đó rất nguy hiểm, kể cả với những đứa đã trèo cây hàng năm trời. Nhưng còn cách nào khác đây? Tôi cũng có thể thử tìm cảnh khác. Nhưng giờ đã sắp tối sập rồi, tuyết đang rơi, có tí ánh trăng nào cũng sẽ bị che mất. Ít ra ở đây tôi còn thấy có lớp đệm tuyết đỡ mình rơi xuống. Ngay cả nếu có tìm được cành cây khác, một chuyện chưa lấy gì làm chắc chắn. Ai biết tôi sẽ rơi trúng thứ gì. Tôi trồng vội cái túi xanh rỗng quanh cổ, rồi từ từ hạ mình xuống, tới khi chỉ còn đám lơ lửng bằng hai tay. Đành một khắc lấy can đảm, rồi buông mười ngón tay ra cảm giác mất trọng lượng chỉ thoáng qua rồi tôi dập xuống đất một cú sốc nảy cả cuộc sống một giây sau bàn tọa nện xuống mặt đất tôi nằm yên trên tuyết thử đánh giá thiệt hại chưa cần đứng dậy thì cái đau nơi góc trái và xương cụt cũng báo cho tôi là tôi bị thương rồi vấn đề chỉ là nặng đến đâu thôi tôi hy vọng Chỉ bầm dập tí chút Nhưng khi cô đứng dậy Tôi nghi là còn có chỗ khác bị gãy Nhưng tôi vẫn còn đi được Nên tôi cố tiến lên Hết sức tìm cách dấu bước đi khập khiễng Không được để mẹ và Dream biết mình đã vào rừng Tôi phải nghĩ ra một bằng chứng ngoại phạm nào đấy Sơ sài đến đâu cũng được Trong quảng trường và cửa hàng vẫn còn mở Nên tôi vào một cửa hàng mua vải trắng về làm băng. Đằng nào chúng tôi cũng sắp hết băng rồi. sang một hàng khác, tôi mua túi kẹo cho Rin. Tôi nhét một cái vào miệng, cảm thấy vị bạc hà tan trên lưỡi. Và nhận ra đấy là thứ đầu tiên tôi bỏ bụng từ sáng đến giờ. Tôi đã định ăn trưa ở hồ, nhưng sau khi chứng kiến tình cảnh, Tui và Bonnie thì hình như giật miếng nào khỏi miệng họ cũng là có tôi. Tới khi về được đến nhà, thì gót trái tôi cũng không gắng gượng nổi nữa. Tôi quyết định sẽ bảo mẹ rằng mình định sửa một chỗ dột trên mái nhà cũ thì trượt ngã. Còn đồ ăn đã hết, thì tôi sẽ chỉ nói ấm ớ là đã phát cho ai đó thôi. Tôi lê chân vào cửa. Chị trực nằm sụp xuống lò sưởi. Thay vào đó, Tôi gặp một cú chóng người nữa. Có hai nhân viên chị An, một nam một nữ đang đứng trước cửa bếp nhà chúng tôi. Người đàn bà không hề phản ứng, nhưng tôi nhận ra một thoáng ngạc nhiên lướt qua mặt người đàn ông. Họ không trông đợi tôi về. Họ biết tôi đã vào rừng, và nghĩ tôi đang mắc kẹt trong đó. Xin chào. Tôi nói giọng thản nhiên. Mẹ tôi hiện ra đằng sau cả hai, nhưng không chạy lại. Nó đây rồi, về vừa kịp giờ ăn tối. Mẹ nói có vẻ hơi hớn hở quá mức, Tôi về muộn so với giờ ăn tối. Tôi nghĩ xem có nên tháo ổn như mọi khi không. Nhưng sợ không thể làm thế mà không lộ vết thương. Nên tôi chỉ lột cay mũ ướt và dũ tuyết khỏi tóc. Tôi giúp gì ông bà được? Tôi hỏi hai nhân viên chị An. Đội trưởng Thét phái chúng tôi đến đây báo tin cho cô. Người đàn bà đáp. Hai vị đây đã đợi mấy tiếng rồi. Mẹ tôi chiêm vào. Hai vị đây đã đợi tôi không quay về. Để xác nhận tôi đã bị hàng rào giật chết hoặc mắc kẹt trong rừng. Để có thể bắt gia đình tôi đưa đi tra hỏi Vậy chắc là tin quan trọng lắm Tôi nói Có thể cho chúng tôi biết Cô đã đi những đâu không Thưa cô Everdin? Người đàn bà hỏi Hãy hỏi tôi đã không đi những đâu Thì dễ hơn Tôi đáp mẹ cấu giận Tôi đi thẳng vào bếp Buộc mình phải đi đứng bình thường Dù mỗi bước chân đều bước đến tận óc, tôi cũng vượt qua chỗ hai nhân viên chị An, về đến bàn ổn thỏa. Tôi quăng túi xuống, rồi quay qua phim đang đứng như phỏng bên cạnh bếp lò. Cả hai mít và tia cũng đang ở đây, ngồi trên cặp ghế bọc bênh đồng bộ, đang chơi dở ván cờ. Họ tình cờ đến đây, hay được đám chị An mời đến. Dù là gì thì tôi cũng mừng. Khi thấy hai người. Vậy thì cháu đã không đi những đâu? Hay mít buồn chán nói. À thì chẳng hạn, cháu đã không đến gặp lão dê hỏi chuyện lấy giống cho ả dê của Rin, vì có kẻ cho địa chỉ linh tinh. Tôi nhấn giọng với Rin. Không hề, Rin đáp. Em đã nói cho chị rất cụ thể. Em đã bảo ông ấy sống cạnh cửa vào phía tây hầm mỏ. Tôi đáp. Cửa phía đông. Dream chỉnh lại. Em đã nói ràng ràng là cửa phía tây, vì chị còn hỏi ở cạnh đống xỉ à, và em bảo ư. Tôi đáp. Đống xỉ cạnh cửa vào phía đông. Dream kiên nhẫn nói. Làm gì có? Em nói thế lúc nào? Tôi gặp, tối hôm qua, hay mít đế vào, trăm phần trăm là phía đông. Vita hỏi theo, cậu nhìn lên hay mít, và cả hai đều phá lên cười. Tôi chừng mắt nhìn Vita, cậu cố gắng làm ra vẻ hối lỗi. tớ xin lỗi, nhưng tớ vẫn nhắc đi nhắc lại rồi, cậu có bao giờ nghe lời người khác đâu. Cà cá là hôm nay người ta đã bảo cháu rằng Ông ấy không sống ở đó Và cháu cũng lại chẳng nghe tiếp Thầy Mích nói Đặt im đi, hay Mích Tôi nói, tỏ rõ là ông đoán đúng Thầy Mích và Pita cười lăng cười bò Nguyên cũng tự cho mình miệng cười Được lắm, vậy người khác đi mà thu xếp cho con dê ấy ảnh bụng ra tôi nói làm cho họ lại ha há một chập nữa và tôi nghĩ chính vì thế mà họ mới trụ được đến tận bây giờ hay Mick và Rita chẳng có gì làm cho họ luống cuống được tôi nhìn sang hai chị an viên người đàn ông thì nụm cười nhưng người đàn bà trông vẫn nghi hoặc trong túi kia có gì bà ta hỏi gắt tôi biết bà ta hy vọng Sẽ là thú xanh hay cây dại, một thứ gì đó sờ sờ chống lại tôi. Tôi dốc cả túi ra bàn. Bà cứ xem đấy. Ồ, tốt quá. Mẹ tôi cầm cuộn vải lên nói. Nhà mình sắp hết băng rồi. Vì đi lại bàn, mở túi kẹo ra. Ồ, ồ, kẹo bạc hà. Cậu nói thảy một cái vào miệng. Của tớ chứ? Tôi nhào đến cướp túi. Vita quăng túi cho hầy Ông nhét cả mớ kẹo vào miệng rồi mới chuyển túi cho Dream. Đang cười khúc kha khúc khích. Cả đám này không ai đáng được kẹo hết. Tôi quát. Vì sao chứ? Vì chúng tớ nói đúng à? Vita giằng tay ôm tôi. Tôi khẽ kêu oái đau đớn. Khi cúc xương cù tỏ ý phản đối, cậu thuyền cách vờ như vừa thốt lên một âm thanh ra vẻ bực mình. Nhưng nhìn mắt cậu là tôi hiểu, cậu biết tôi đang bị đau. Được rồi, Grim đã nói là phía Tây, chính tài tớ nghe thấy là phía Tây, và cả lũ chúng tớ là một đầy gốc được chưa? Có khá hơn. Tôi đáp, và cho phép cậu hôn tôi. Rồi tôi nhìn sang hai chị An Viên Nhưng mới bất chợt nhớ ra là có họ Ông bà cần báo tin gì cho tôi à? Tin của đội trưởng thép Người đàn bà nói Đội trưởng muốn truyện lời cho cô rằng Hàng rào bao quanh quận 12 từ giờ sẽ cắm điện 24 trên 24 Chẳng phải vốn vẫn thế à? Tôi hỏi có vẻ hơi ngây thơ quá mức. Đội trưởng nghĩ có thể cô sẽ muốn truyền đạt lại thông tin đó cho anh họ cô. Người đàn bà đáp. Cảm ơn bà, tôi sẽ nói lại. Tôi tin chắc là từ đêm nay chúng tôi sẽ ngủ ngon hơn một chút. Giàu ghi sơ suốt an ninh này đã được khắc phục. Tôi đang đi quá trớn, tôi biết. Nhưng nói ra câu đó khiến tôi khoái trí vô kể. Quài hàm bà ta đánh lại, chẳng có gì diễn ra theo như dự định cả. Nhưng bà ta chắc không nhận được lệnh nào khác. Bà ta gặp đầu lạnh lùng với tôi rồi rời đi. Người đàn ông theo sau, khi mẹ tôi khóa cửa sau lưng họ rồi, tôi đổ sập vào bàn. Cái gì thế? Khi ta hỏi, bà giữ tôi thật chắc. Ôi, tớ bị dập bằng chân trái, chỗ gót ấy, cả xương cùi cũng gặp chuyện suốt quẩy luôn. Cậu đỡ tôi lại bên ghế bập bênh, và tôi thả mình vào lớp nền êm. Mẹ tháo ủng cho tôi. Có chuyện gì vậy? Con bị chuột chân ngã. Tôi nói, bốn cặp mắt thiếu tin tưởng chỉ vào tôi. Tại tuyết trơn quá. Nhưng chúng tôi đều biết, nhà ác hẳn bị cài bọ nghe trộm và nói năng bừa bãi sẽ không an toàn. Không phải ở đây, không phải lúc này. Tháo nốt tất xong, mẹ nắm thử xương gót chân trái khiến tôi nhăn mặt. Có thể bị gãy. Mẹ nói, mẹ xem sang chân kia. Bên này có vẻ không sao. Còn xương cụt, mẹ kết luận là bị dập nặng. Grim được sai đi lấy cho tôi quần áo ngủ và áo choàng. Đợi tôi thay đồ xong, mẹ gói một nắm tuyết kê lên đệm ngồi cho tôi trường gót chân. Tôi ăn hết ba bát thịt hầm cùng nửa ổ bánh mì trong lúc mấy người kia ăn tối trên bàn. Tôi chăm chăm nhìn ngọn lửa, nàng nghĩ về Bonnie và Thu. Hy vọng, lớp tuyết chảy, ướt đã xóa dấu vết mình. Grim lại ngồi lên sàn cạnh tôi, ngạ đầu vào đầu gối tôi, cả hai mút kẹ bạc hà, trong khi tôi vén lại mái tóc tơ vàng ra sau tai em. Ở trường thế nào? Tôi hỏi. Cũng bình thường, bọn em học về các phụ phẩm từ tham. Em đáp, chúng tôi ngồi nhìn lửa một lúc. Chị có định thử mấy cái áo cưới không? Tối nay thì không, chắc là để mai. Tôi nói, Nhớ đợi đến lúc em về đã nhé, em này. Được thôi, nếu chúng không nên bắt chị trước. Mẹ pha cho tôi cốc trà khoa cúc, Hòa một liều siro ngủ, mí mắt tôi lập tức ríu lại, Mẹ quấn bàn chân đau lại, Pita sung phong đỡ tôi đi ngủ. Đầu tiên tôi thử tựa vào vai cậu, nhưng chân tôi lẩy bẫy đến mức rốt cuộc, cậu chỉ bế bổng tôi lên lầu. Cậu đắp chăn cho tôi rồi định tạm biệt, nhưng tôi giữ chặt tay cậu không cho cậu đi. Si ngủ còn có một tác dụng nữa là khiến người ta bớt dè dặt, cũng như rượu trắng, và tôi biết mình phải cẩn thận mồm miệng, nhưng tôi không muốn cậu đi. Thực tế là tôi muốn cậu chui vào giường với tôi, ở bên tôi đêm nay, chỉ ác mộng tràn đến, nhưng vì lý do nào đó tôi chưa nghĩ ra, tôi biết mình không có quyền yêu cầu điều đó. Đừng đi vội, đừng đi trước khi tớ ngủ. Tôi nói, khi ta ngồi vào mép giường, củ vắng tay tôi trong cả hai tay cậu. Tớ suy tưởng hôm nay cậu lại đổi ý rồi, khi thấy cậu về muộn bữa tối. Tôi đã mơ màng, nhưng vẫn đoán được ý cậu. Hàng rào thì bật, còn tôi về muộn, và các chị an viên đang đợi. Cậu tưởng tôi đã cao chạy xa bay, rất có thể là cùng kêu. Không, nếu có, tớ đã bảo cậu chứ. Tôi nói. Tôi kéo tay cậu lại gần, áp má vào mu bàn tay, hít mùi quế cùng thì là thoang thoảng, tư những ổ bánh, chắc cậu mới nướng hôm nay. Tôi muốn kể cho cậu về Phil và Bonnie, cùng cuộc nổi dậy và viễn tưởng về quận 13. Nhưng nói ở đây không an toàn, và tôi thấy mình sắp trôi và giấc ngủ, nên tôi chỉ bật ra được một câu. Ở đây với tớ, Giữa lúc tấm màn của mó si rô ngủ bưng kiến tâm trí, tôi còn nghe được cậu thì thầm đáp lại một từ, nhưng không nghe rõ từ gì. Mẹ cho tôi ngủ đến tận trưa, rồi đánh thức tôi dậy kiểm tra gót chân. Mẹ lệnh là tôi phải nằm nghỉ một tuần, mà tôi cũng không phản đối vì đang thấy rã rời hết sức. Chẳng phải chỉ vì gót chân hay xương cụt, toàn thân tôi đau nhức bị kiệt quệ, thế nên tôi để mẹ chăm lo cho tôi và mang thức ăn tới bón tận giường, rồi đắp thêm một lớp chăn nữa. Tôi cứ nằm yên đó, nhìn qua cửa sổ ngắm bầu trời mùa đông, suy tính xem, làm thế quái nào gỡ được những chuyện lằng nhằng này. Tôi nghĩ rất nhiều về Bonnie và Chiu và đống váy vóc trắng dưới nhà. Và nghĩ xem, liệu Thép có đoán ra tôi đã trở vào cách nào mà ra lệnh bắt tôi không? Tôi cũng buồn cười, khi lần nào gã chẳng bắt được tôi dựa vào những tội lỗi đã có. Nhưng có thể gã sẽ cần thứ gì đó không thể chối cãi. Vì tôi đang là người chiến thắng, và tôi tự hỏi liệu Tổng thống Snow có móc nối với Thép hay không? Tôi nghĩ hẳn là ông ta chưa bao giờ thèm để ý đến là ốc rây. Nhưng bây giờ tôi đã trở thành mối nguy trên toàn quốc như vậy. Có phải ông ta đang chỉ đạo thép từng bước? Hay thép đang tự ý hành động? Dù là thế nào, thì tôi cũng đoan chắc hai bên sẽ đồng thuận với nhau ở điểm cần nhốt chặt tôi ở đây, trong quận, bên trong bức rào. Kể cả nếu tôi có nghĩ cách nào mà trốn thoát Chẳng hạn Như quăng dây lên cảnh thích kia Rồi trèo ra Thì cũng không thể chạy trốn Cùng gia đình và bạn bè được nữa Nhưng tôi cũng đã nói với heo Tôi sẽ ở lại chiến đấu rồi Mấy ngày sau Tôi cứ chạy trồm trồm Mỗi lần có tiếng gõ cửa Nhưng chẳng thấy tay nào Xuất hiện tòng tôi đi Nên cuối cùng tôi cũng bình tâm lại. Tôi còn nhẹ mình hơn khi Pita tiện miệng kể cho tôi. Điện đã tắt ở vài khúc rào, vì thợ đang ra đó gia cố lại chân rào bắt vào đất. Thép chắc đã kết luận bằng cách nào đó, tôi chui qua được lưu dưới rào. Bất kể luồng điện chết người đang chạy qua, với quần thì đấy cũng là chút tư giãn khi các tri an viên còn đang bận biêu làm việc khác chẳng rảnh tay bắt nạt dân lành, Vita mỗi ngày đều ghé qua, nàng cho tôi bánh kho mát tròn và bắt đầu giúp tôi soạn cuốn sách gia đình. Cuốn sách đã cũ lắm rồi, bằng giấy da và cũng đóng bìa da. Một dược thảo viên đằng ngoại đã khởi thảo từ đời cụ kỵ nào đó, cuốn sách là hàng trang. Nối tiếp nhau vẽ các loài cây cỏ bằng mực, kèm miêu tả công dụng chữa bệnh của từng loại. Cha tôi đã thêm một mục các loài cây ăn được. Nó trở thành cẩm nang cứu sống cả nhà tôi sau khi ông qua đời. Từ lâu lắm rồi, tôi đã có ý định bổ sung thêm những hiểu biết của chính mình vào đó. Những thứ tôi học hỏi họ được nhờ kinh nghiệm hoặc nhờ gheo. Rồi cả những thông tin lượm lạc được. Khi luyện tập chuẩn bị vào đấu trường nữa Tôi chưa làm vậy Vì chẳng có hoa tay Mà điều quan trọng nhất Là các bức hình vẽ Phải chính xác từng chi tiết Đấy là chỗ vi giúp được tôi Vài loài cây trong đó Cậu ta đã biết rồi Vài loài khác Chúng tôi còn giữ lại được mẫu ép Còn lại tôi phải tả cho cậu Cậu phát thử trên giấy nháp, tới khi tôi xác nhận là chính xác rồi cho phép cậu vẽ vào trang sách. Sau đó, tôi nắm nốt chép lại tất cả những gì mình biết về giống cây. Chính công việc mê mải và lặng lẽ ấy đã tránh cho tôi khỏi suy nghĩ về những điều phiền muộn của mình. Tôi thích ngắm bàn tay cậu làm việc, gấp trang giấy trắng, nở hoa chỉ sau vài nét cọ thêm những màu sắc vào cuốn sách trước chỉ đen và ngả vàng. mặt cậu thoát lên biểu cảm hoàn toàn khác khi tập trung vào đó. nét mặt từ tốn thường ngày nhưng chỗ cho một vẻ hết sức dữ dội và xa xăm. nói lên cả một thế giới khác giấu kín bên trong. tôi đã nhiều lúc thoáng nhìn thấy nó trong trận đấu, hay lúc cậu nói chút đám đông hay cái lần, cậu đẩy mũi súng tay trị an nhắm vào tôi ở quận 11. Tôi không rõ phải hiểu cái đó như thế nào. Tôi cũng dần quen ngắm hai hàng mi trên mắt cậu. Vốn bình thường, chẳng dễ nhận thấy vì màu vàng quá đỗi nhạt. Nhưng khi nhìn gần, dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hai hàng mi lại có màu vàng thiên sáng và dài đến nỗi tôi không hiểu làm thế nào chúng không rối cả nhau mỗi lần cậu trước mắt một buổi chiều khi ta đang tô màu cho bông hoa thì ngưng lại ngước lên thình lình đến nỗi tôi giật mình cứ như bị bắt quả tang đang giò xét cậu mà có lẽ đúng là tôi cũng đang làm thế thật nhưng cậu chỉ nói cậu biết không Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng mình cùng làm gì đó bình thường. Ừ, tôi công nhận, mối quan hệ của chúng tôi từ đầu đến cuối đã bị phủ bóng đấu trường sinh tử. Sự bình thường chưa bao giờ là một phần trong đó. Thay đổi một chút cũng hay. Mỗi chiều, cậu lại bê tôi xuống nhà thay đổi không khí và tôi lại khiến cả nhà bồn chồn khi đòi bật tivi. Thông thường chúng tôi chỉ xem khi nào có chương trình bắt buộc. Vì chỉ toàn tuyên truyền, kết hợp với khoe quang sức mạnh của Capitone, gồm cả những đoạn trích từ 74 lần đấu trường, khiến người ta phát gớm ghét. Nhưng bây giờ tôi đang để mắt tìm một thứ đặc biệt, còn húng nhai, đang theo toàn bộ hy vọng của Bonnie và Till. Tôi biết đấy ách chỉ là ý nghĩ ngớ ngẩn. Nhưng nếu thế thì tôi cũng muốn có bằng chứng chắc chắn và xóa bỏ vĩnh viễn ý tưởng về quận 13 hùng mạnh đang bám trong đầu óc tôi. Lần bắt gặp đầu tiên là một mẫu tin có nhắc đến kỳ đen tối. Tôi thấy đống đổ nát muốn khói từng là tòa thư pháp quận 13 và thoáng thấy mạng đen trắng dưới cánh. Một con chim hú nha bay vọt ngang góc bên phải. Cái đó thì chưa chứng tỏ gì hết, chỉ là một cảnh quay cũ đi theo một câu chuyện xưa. Nhưng vài ngày sau, có một thứ khác làm tôi chú ý. Các ngôn viên thời sự đang đọc về nguồn cung than chỉ thiếu hụt ảnh hưởng đến sản xuất nhiều hàng hóa ở quận ba chuyển sang cảnh cái được cho là truyền hình trực tiếp một nữ phóng viên toàn thân bọc kín bộ đồ bảo hộ đang đứng trước tòa tư pháp quận 13 đổ nát đằng sau mặt nạ bà ta thuật lại rằng rất không may một nghiên cứu vừa thực hiện hôm nay đã xác định độ độc ở các mỏ than trì quận 13 vẫn chưa cho phép mở cửa lại được chỉ có thế Nhưng ngay trước khi chuyển lại về đài, tôi nhìn thấy, không thể nhầm lẫn được, vệt sáng dưới cánh con chim nhạy kia. Đà phóng viên đã chẳng qua được lồng vào đoạn băng cũ, chứ chẳng hề ở quận 13. Từ đó tôi đặt ra câu hỏi, có gì ở đó?